Mao Sơn Quỷ Mộ Tuật Phần 2 Mang tên Ô Minh Thoại Tà Quyền 6 Tập 2 Trong đám người vây xem còn có một đám nam nữ ra vẻ đạo mạo, mặc toàn đồ hiệu. Trong đó còn có một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đỏ, tướng mạo xinh đẹp, tay cầm một ly rượu vang, nhìn gã đàn ông kiêu quất soi. Thỉnh thoảng cô ta lại cười vang giòn giã. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt của tôi đều đỏ lên. Lũ bại hoại của Thái Hư Đạo Cung và đám cao tầng của Nhạo Lạc đang chơi trò chơi. Trò chơi tanh máu mua vui bằng mạng sống của những người vô tội. Tất cả bọn chúng đều say mê đắm chìm bên trong. Không cần phải nói, loại trò chơi này bọn nó thỉnh thoảng lại cư hành một lần. Người bị hại, tất nhiên chính là những người mất tích đến từ khắp nơi trên cả nước. Thậm chí là từ khắp nơi trên thế giới Vì tôi thấy trong số những thi tể kia Có một nửa là tóc vàng mắt xanh Hay lắm Lạc Hoa Long dám chơi lớn như vậy Lẽ nào Lao ta thực sự không sợ báo ứng sau Không sai Tên Ác Ma Đông Vung Doi Đúng là Lạc Hoa Long Cha của Lạc Đại Mãn rồi Trong đám người về xem có một thanh niên Đeo gọng kính vàng Mạc Vết Đúng là anh cả của Lạc Đại Mãn cũng là người thừa kế của nhà họ Lạc. Hắn tân lạnh lùng nhìn cảnh tượng tanh máu trước mắt, không có biểu lộ gì. Quả nhiên, con trai của Lạc Hoa Long cũng đủ mau lạnh. Điều khiến tôi bất ngờ chính là người đứng bên cạnh à phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ kia chính là Lạc Phiên Chiêu, tôi từng gặp một lần vào mấy ngày trước. Cô ta đang thích thú nhìn Lạc Hoa Long đánh người. Dựa theo tình báo, Lạc Phiên Chiêu chỉ phụ trách công việc hợp pháp ngoài mặt của nhà họ Lạc. nhưng hôm nay tôi đã trông thấy bộ mặt khác của cô gái này. Rất rõ ràng, cô ta cũng hiểu rõ về những việc dơ bẩn trong bóng tối của nhà họ Lạc. Về mặt này, mạng lưới tình báo của quốc tỉ cũng không lấy được thông tin. Lạc Phiên Chiêu này cũng là kẻ khôn kiếp tàn khốc vô tình. Tôi còn từng nghĩ rằng cô ta sẽ khác xa so với đám người nhà họ Lạc khác. Bây giờ xem ra tôi đã nhìn lầm rồi. Bọn chúng đều là cá mẻ một lũ. người phụ nữ mặc váy đỏ, đương nhiên chính là vợ sau của Lạc Hoa Long. Thật không ngờ bộ mặt của bà ta lại là như vậy. Đúng là mỹ nhân rắn rết. Tôi xem như mở rộng tầm mắt, tần mắt nhìn thấy bộ mặt thật của nhạo Lạc, máu nóng dâng lên đầu. Hận, không thể ngu mã phanh thay cái lũ người này. Lại thêm một roi đánh xuống, cô bé kia kêu lên vài tiếng đau đớn, thân hình ngã oặt trên mặt đất, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt của Lạc Hoa Long vừa hưng bạo lại âm trầm, tiền tay vứt rơi cho đứa con cả, lại nhận lấy một ly rượu vang do vợ của mình đưa tới uống cạn. Lúc này mới dùng ống tay áo lau khóe miệng. Lão ta không quay đầu lại, chỉ lạnh giọng hỏi: "Hà Tiên Đông đạo trưởng, vẫn chưa gửi tiên về sao? Không phải nói đêm nay nhất định có thể lấy đầu thằng nhóc Phương Quy về hay sao chứ? Trời cũng sắp sáng tới nơi rồi, bọn họ đang làm cái gì vậy?" Dòng đều của Lạc Hoa Long vô cùng bất mãn. Vô Lượng Thọ, lặng cư sĩ đừng sốt ruột, tùy các sư chất của bản đạo, đạo hành không đủ tinh thâm, nhưng đột phá vị một tán tu trẻ tuổi không môn không phái thì vẫn dư sức. Bọn họ trầm trạp không có động tĩnh, có thể là vì địa điểm mục tiêu đang ở không tiện ra tay. Cư sĩ cũng hiểu đó, dù sao đạo sĩ bọn ta cũng là phương ngoại chi nhân, không muốn hành động trước mắt người đời. Một khi triển khai hành động đều sẽ tắt điện thoại theo thói quen. Nhưng trước mắt đã là chạng vạng sáng. Theo bản đạo tính toán thì trước lúc hừng đông bọn chúng sẽ mang đầu của Phương Quy về đây. Một giọng nam tăng thương trả lời là Hoa Long. Tôi giật mình, vội vàng nhìn qua. Đập vào mắt tôi là một đạo nhân chừng 60 tuổi, tóc mai đậu hoa râm, gương mặt hiền hòa, đôi mắt sáng ngời hiếu thần, mặc một bộ đạo bào màu cam, trong tay cầm một cây phất trần tơ vàng. chỉ nhìn vẻ bề ngoài, giống như là cao nhân đắc đạo, có tư thái tiên nhân. Tôi nhíu mày, thật không ngờ lại gặp được lão gia hòa này ở đây. Hắn ta chính là sư phụ của Mã Thiệt Minh, Hạo Anh Tử, một vị trưởng lão nổi môn của Thái Hư Đạo Cung trong Long Sơn. Sao lão gia hòa này lại xuất hiện ở nhàu Lạc chứ? Hơn nữa lại còn thân quen với Lạc Hoa Long. Đáng ghét nhất chính là Lạc Hoa Long lại đánh giết người. Ngay trước mặt hào anh tử, lão đạo sư này xem như là không nhìn thấy. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào. Lão ta chính là một thành viên trong đoàn trưởng lão của Thái Hư Đạo Cung, cũng xem như là thành tiên cốt cán của đạo cung, tâm địa lại độc ác như vậy. Điều này làm tôi biết phải đối đãi với Thái Hư Đạo Cung nổi danh chính nghĩa khắp thiên hạ như thế nào đây. Vì sao trưởng giáo của Thái Hư Đạo Cung lại dung túng kẻ bại hoại như vậy được chứ? Trừng Lão hắn ta thực sự không biết Trừng lão nhà mình đã làm gì ở bên ngoài sao? Trong lòng tôi toàn là nghi hoặc. Xem ra nội bộ Thái Hư Đạo Cung không hề đơn giản rồi. Thêm nữa, hành động đêm nay cũng thay đổi vì sự xuất hiện của Hạ Oanh Tử. Lão gia hòa này chính là tồn đại gần cuối trong đoàn Trừng lão của Thái Hư Đạo Cung. Luân Đạo Hành, chỉ xếp gần cuối trong cả đám Trừng lão, nhưng vẫn cao minh hơn tôi. Đạo hành của lão ta ít nhất công cả hơn tôi hai cấp. Đây là khoảng cách khó mà vượt qua được. So với lão ta, bảy tám pháp sư đang vây xem kia không đáng kể chút nào. Bọn họ, hoặc là đồng lữ với Hà Tiện Nông, hoặc chỉ ngăn ngự với Lạc Đại Mãn, trong mắt tôi không có chút uy hiếp nào cả. Về phần cha con là Qua Long, người phụ nữ mặc váy đỏ không có chút pháp lực nào cùng với Lạc Phiên Chiêu, công phu mèo cào kia thì trong mắt của tôi bọn họ không là cái thá gì, trở tay một cái là có thể tiêu diệt được, cho nên trở ngại lớn nhất đêm nay chính là Hạo Oanh Tử. Đạo trưởng nói vậy, ta cũng yên tâm hơn rồi. Không biết tại sao, sau khi bốn vị sư phụ rời đi, trong lòng ta cứ thấp thỏm khó yên, cứ có cảm giác như là sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy. Lạc Hoa Long nhìn tới trước mặt của Hạo Oanh Tử, nở ra một nụ cười gượng gạo, vô cùng khờ khạo. Cứ lo lắng nhiều rồi. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, bọn đạo phái bốn về sư địa đi xử lý hắn, đã là xem trọng hắn lắm rồi đấy. Chắc là có sự cố bất ngờ nào đó đã làm ảnh hưởng tới hành động, nhưng tuyệt đối sẽ không thay đổi kết quả. Tên kia chắc chắn chết chắc rồi. Hạo Anh Tử nói chắc nịch, cực kỳ tự tin vào năng lực của bốn người Hà Tiện nông. Vậy thì tốt quá rồi. Cuối cùng thì La Hoa Long cũng yên tâm <cười> Nhị đạo trưởng, để ý nhiều hơn. Sau việc này, 500 triệu thủ lao sẽ được chuyển vào thẻ của ngài. Còn nữa, ta sẽ dâng 10 trinh nữ xinh đẹp cho đạo trưởng làm lô đỉnh." Lạc Hoa Long cười hề hề, thốt lời hứa hẹn. Vô lượng thọ phúc, nhiều năm không gặp, là cư sĩ vẫn là hào phóng như vậy. Bần đạo xin cảm ơn trước." <cười> hào anh tử vô cùng vui vẻ, cười đáp lại. Nghe đoạn đối thoại của hai kẻ này, tôi tức muốn nổ phổi. Quả thực là không dám tin vào lỗ tai của mình. Thái Hư Đạo Cung nổi danh chính nghĩa, lại có pháp sư đáng sợ tới mức dùng thiếu nữ làm lô đỉnh trợ giúp tu hành sao? Cách làm này đã sớm bị đồng đạo ra lệnh cấm. Mức độ ác liệt của nó còn nghiêm trọng hơn cả nuôi giúp cấp cẩu trùng ấy chứ. Hạo Anh Tử, đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám dùng người sống để làm lô đỉnh luyện công, tội đáng chết vạn lần. Giác ý của tôi dâng trào Tôi sắp sửa không kìm nổi nữa Phương Thiếu à Đừng nên lỗ mãng Hảo anh từ này rất lợi hại Muốn đối phó với lão Thì phải tinh toan ký trước đã Phong lâm ra mở bên cạnh Để ý tới tâm trạng của tôi giao động Lập tức đi tới gần nhắc nhở tôi Tôi hít một hơi tật sâu Trong lòng hiểu rõ thù yêu nói rất là đúng Có điều Có một số việc thực sự là không thể nhịn được Lão đạo sĩ mặt người già thu như vậy, bình thường bày ra vẻ mặt tế thế cứu người, nhưng lại ngầm làm nhiều việc ác, không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh vô tội rồi. Ác ma như thế này, ở cổ đại sẽ bị lăng trì xử tử. Tôi không biết thì thôi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe nói, sao có thể tha cho lão ta được. Mặc dù đạo hạnh của lão ta cao thâm, địa vị cao quý, nhưng trong lòng tôi đã gạch đỏ cho cái tên hảo anh tử này rồi. Lão ta phải chết Điều khiến người khác khiếp sợ nhất chính là Những việc hạo anh tự làm Là hành vi cá nhân của lão Hay là toàn bộ thái hư đạo cung Đã đến mức không còn đường cứu vãn nữa rồi Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ Đại phái chính đạo này Nổi tình thâm hậu Cao thủ vô số Nếu bọn họ có lòng làm điều ác Hậu quả nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng Tôi lắc lắc đầu Cố gạt bỏ suy nghĩ này Chuyện lớn như thế không nằm trong phạm vi truy cứu của tôi. Không có bản lĩnh thì không nên ôm đồm quá nhiều. Dù nội bộ Thái Hư Đạo cung có nhiều vấn đề hơn nữa thì cũng không phải là chuyện hiện tại tôi có thể nhúng tay vào. Về nên cứ làm tốt chuyện trước mắt thì hơn. Phải nghi cách giết chết Hạo Anh Từ này. Tôi ra dấu, hai tâm phúc lập tức hiểu ý, chúng tôi lặng lẽ lùi lại, tìm một khu vực an toàn, bố trí cấm chế cỡ nhỏ, thấp giọng bàn bạc cùng nhau. Phương luyện, nếu người trinh diện chống lại hai lão đạo sĩ kia thì thế nào? Tôi ném vấn đề cho cương thi phương luyện có chiến lực mạnh nhất nhóm. Phương luyện nghiêm túc cân nhắc, chậm ngâm một lúc rồi chậm rãi trả lời. Ý vào dao dày thịt béo, ta có thể cầm chân lão dao hỏa kia chừng 5 phút, nhưng sau đó nhất định sẽ bị thua. Dù không chết cũng phải mất một lớp da. Đào hạnh của kẻ này cao hơn ta rất nhiều. Nếu đánh tay đôi, Tất nhiên là ta sẽ dơ vào thế hạ phong, nhưng ta có thể nắm chắc giữ được mạng." Phương Luyện Bèn nói, "Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, nhưng nếu so sánh như vậy, cũng thể hiện rõ ưu thế của Hạo Anh Tử, quả thực là rất khó giải quyết." Hai người thì sau, có thể đánh thắng được không?" Tôi chớp mắt bèn hỏi. "Không thắng được, điểm lợi hại nhất của pháp sư nhân loại chính là pháp khí." Lão đạo kia vừa nhìn là biết có rất nhiều đồ chơi. Dù hai người bọn ta cùng lên san bằng được chênh lệch đạo hạnh, nhưng phương duyệt ngoại lực hỗ trợ vẫn không bằng lão ta. Đối phương tế phù chú thi triển cấm thuật, lợi dụng bảo vật tăng cường năng lượng các thứ đều có thể ảnh hưởng tới kết quả chiến đấu. Phương luyện cân nhắc một lúc, cuối cùng cho ra đáp án này. Hai người dưới như ngươi thế sao? Tôi nhướng mày hỏi. Hai người dưới sau "Chà chà, vậy thì không thành vấn đề. Chưa chắc có thể thắng được lão ta, nhưng chắc chắn không yếu thế." Phương Luyện sững sờ, sau đó mỉm cười trả lời. Tôi vỗ tay một cái rồi nói, "Hai người rưỡi, cộng thêm ta vào Phong Lâm Sơn, lại thêm bốn người nhà thành tựu, sờ cua thêm một con siêu cấp cổ trùng thì sao? Có đủ giết chết lão ta hay không?" Giọng điệu của tôi vô cùng lạnh lùng hỏi. "Vậy thì lão ta chết chắc rồi." Phương luyện tinh thần chấn động nói: "Tôi đi qua đi lại, tính toán năng lực của 6 7 đạo sĩ khác, hoàng sợ phát hiện tổng thể thực lực của đối phương cao hơn bên chúng tôi. Bỗng nhiên tôi dừng bước, trong đầu dần hình thành một phương án hoàn chỉnh. Tôi lấy ra pháp khí hắc đầu, thả hết toàn bộ 14 linh thể bên trong ra, thấp giọng nói rõ toàn bộ tính toán và kế hoạch của mình cho bọn nó nghe một lượt. Bốn người nhà thành tượng đều dục dịch khó yên, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt." Vậy nên cả nhà bọn họ rơi vào trạng thái phân kích vô cùng cực đoan. Tôi nghiêm giọng, căn dặn nhiều lần, bọn họ mới lấy lại bình tĩnh, biết rõ phải nghiêm khắc làm việc theo sắp xếp của tôi, bằng không thì đừng nói là trả thù, rất có khả năng cả đám sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Cả nhóm cùng nhau bàn bạc chừng khoảng 10 phút, sau đó xác định không còn sơ hở nào. Tôi vung tay lên, bọn họ chia ra làm vài nhóm nhỏ theo kế hoạch, sau đó đi theo sau lưng tôi. Hành hình che dấu hành tung tiếp cận mục tiêu. Phía bên kia là Khoa Long và Hạo Anh Tử, vẫn đang bàn chuyện như thường. Con trai cả của Lạc Khoa Long cũng đang quật một thanh niên tóc vàng. Tốt lắm, cái tội hung ác kia xem như là di chuyển rồi. Chúng tôi lặng lẽ lén vào bên trong căn phòng đó. Hình như nơi này chính là pháp trường tư nhân của nhà họ Bọn họ xem mặc sức tra tấn người khác, tàn sát dân lành ở đây. Không biết đã làm bao nhiêu chuyến thương thiên hải lý rồi. Tôi khởi động pháp thuật ẩn nấp mạnh nhất của mình, Linh độ thiên cơ, che giấu tất cả dao động trong cơ thể. Pháp môn kinh thân vận hành đến mức tận cùng. Từng bước đi qua đó giống như là không hề có chút trọng lực nào. Mỗi lần di chuyển đều cực kỳ chú ý, chỉ sợ sẽ kinh động đến đối phương. Cùng lúc, phương luyện cũng hành động theo, là chiến lực mạnh nhất bên phe tôi. Hắn thức tỉnh pháp môn Cưng thi, chế dấu hành tung không ai bị kịp. Tốn khoảng 3 phút đồng hồ, tôi thành công đi tới bên cạnh đạo nhân chừng 40 tuổi, cách hắn ta chừng 3 thước. Tôi không dám tiếp tục tới gần, điên cuồng vận chuyển hô hấp, pháp lực quần quật không ngừng vận chuyển vào trong cánh tay, sau đó rót vào trong kiếm câu đào. Khóe mắt lướt nhìn về phía phương luyện, hắn xuất hiện sau lưng nữ đạo sĩ nào đó, cách chừng khoảng 3 thước, giờ cao mong phút Móng tay sắc nhọn phát ra một thứ ánh sáng phiếm xanh âm trầm, tập trung vào sóng ót của nữ đạo sĩ kia. Mở truyền đã chuẩn bị đâu vào đấy. Không sai, bước đầu tiên trong kế hoạch chinh là ám sát. Nếu chung là chiến diện, tổng thể lực lượng bên tôi tốt hơn đối phương, bởi vì đối phương có nhiều cao thủ hơn. Phải làm sao mới có thể hóa bị động thành chủ động đây? Rất đơn giản, ngay từ đầu giết chết vài thiên đạo nhân có sức uy hiếp của đối phương. trông phải áp lực sẽ giảm xuống ngay sau. Nhưng bên tôi chỉ có tôi và Phương Luyện, là có thể hoàn thành việc ám sát ngay trước mắt hào oanh tử mà tôi. Phong Lâm Ram, Lạc Đại Mãn chỉ có thể làm từ xa, tới gần rất dễ bị phát hiện. Tôi có thể xấu trồi qua biển, xuất hiện ngay bên cạnh mục tiêu là nhờ vào bí thuật Quỷ Môn Linh Độn Thiên Cơ. Đặc biệt là sau khi đạo hạnh thăng cấp, sử dụng chiêu này lại càng dễ dàng hơn. Thể chất của tôi đặc thù Không cần linh hồn xuất khiếu cũng có thể thực hiện bí thuật linh độ thiên cơ, một cái hoàn mỹ. Không thể không nói, những chiêu thức này của Quỷ môn giống như là chế tạo dành riêng cho tôi vậy. Người khác không có bản lĩnh này. Nói cái khác, để tôi làm thịt khách, cho dù là vượt cấp ám sát cũng có thể làm được. Nếu như vậy, tôi cứ làm theo kế hoạch đã định trước là được. Đạo nhân trung niên mà tôi không nhắm trúng, không hề đơn giản. Hàn Ta tự là Đường Thiện Sung, là sư đệ của Hà Tiễn Nông, bản lĩnh lại còn cao hơn Hà Tiễn Nông một phần. Là một nhân vật rất khó giải quyết, có thể tiêu diệt Đường Thiện Sung hay không sẽ có ảnh hưởng rất lớn với thế cục sau này. Nữ đạo sĩ mà Phương Luyện chịu trách nhiệm tên là Tôn Thiện Uyển, cũng là một nhân vật rất lợi hại, trình độ tương đương với Đường Thiện Sung. Lúc này, là Hoa Long và Hạo Anh Tử ngồi trên ghế đang cười nói cái gì đó. tâm tư hoàn toàn không đặt ở bên này. Cả đám đạo nhân đều đang thưởng thức cảnh cậu cả nhàu lạc cha tấn thanh niên tóc vàng, cũng không ai để ý chuyện khác. Chuẩn này cũng dễ hiểu mà thôi, dù sao nơi này cũng được bảo vệ kiên kẽ, ai lại rảnh rỗi để mà đi cảnh giác xung quanh cơ chứ. Cơ hội tốt, tôi bắt đầu đếm ngược từ 10. 10, 9, 8. Hai, một Thất Tốn Đồng Thuật, động. Tôi lập tức thôi động Thất Tốn Đồng Thuật. Trong thoáng chốc, đạo nhân Đường Thiên Sung ở trước mặt tôi biến thành một sinh vật hình người, được tạo nên từ tuyến năng lượng và điểm năng lượng. Trong đó có một điểm năng lượng lóe ra hào quang, đúng lúc vận hành đến huyệt Thái Dương bên trái của hắn ta. Điều này nói rõ hiện tại, đó chính là điểm có lực phòng hộ yếu nhất trên người hắn. Kiếm gồ nào giống như là dao long xuất hài, mang theo khí thế cực nay chưa từng có. Chỉ trong chớp mắt một cái, đã bắn ra nhanh như một tia chớp. Mục tiêu đúng là huyệt thái dương bên trái của đối phương. Cùng lúc đó, con Thanh Sơn há miệng, phóng ra siêu cấp cờ trùng. Người siêu cấp cờ trùng nhắm vào chính là một nam đạo sĩ trẻ tuổi. Hắn ta đứng cách đường Tiễn Sung chừng 5 thước. Đối với siêu cấp cờ trùng, chút khoảng cách đó có thể nói là gần trong gang tấc. Quan trọng nhất là hắn ta cũng là kẻ yếu nhất trong số các pháp sư ở đây. Căn bản không đỡ nổi một kích toàn lực của siêu cấp cờ trùng. Chỉ nghe Phật một tiếng, kiếm cố đào thế như trẻ tre, đâm thẳng vào huyệt thái xương của đường thiện sung. Đồng thời, siêu cấp cờ trùng bên kia đã bắn xuyên qua mi tâm của đạo sĩ trẻ nọ, cũng bay xuyên qua từ phía sọ ốt của đối phương. Bên kia, hai mong vút của phương luyện cũng đã đâm thẳng vào sau lưng của nữ đạo sĩ Tôn Thiện Uyển. toàn thế móc ra một cái, một quả tim nóng hổi đang nằm trong tay của Phương Luyện. Sau đó hắn ta há miệng ra, nuốt trừng quả tim này. Đường Tiễn Sung bị tôi đâm trúng huyết thai xương, chỉ kịp hét thảm một tiếng, đầu đã nổ tung, chết ngay tại chỗ. Tôi một cึก đã bay thi thể không đầu của hắn ta đi, kiếm gù đào trở tay đâm về phía nữ đạo sĩ ở bên cạnh. Có Đường Tiễn Sung giám sát, nữ đạo sĩ kia kịp thời phản ứng, hét lớn tới ra một thanh đoàn đao. phát ra ánh hàn quang sáng loáng, kịp thời cản được một kiếm của tôi, rũ đường tơ kẽ tóc, cô ta cũng đổ mồ hôi lạnh. "Phương Quy, là ngươi?" Ở phía xa, Lạc Phiên Chiêu hoảng sợ kêu to. Cô ta vừa nhìn thấy tôi thì đã hoảng sợ tới mức gương mặt vặn vẹo. "Tiện nhân, lát nữa sẽ tới lượt ngươi." Tôi dùng mũi kiếm go đào dính máu chỉ về phía cô ta, quay đầu nhìn lại. chỉ thấy bên kia có trăm ngàn đạo quang mang lóe lên. Lão đạo sĩ Hạo Anh Tử đang chật vật tránh né đòn tấn công của Phương Luyện và Ba Tà Linh, chờ tay vung phất trận phản kích. Nhưng khổ nỗi, lại có thêm vô số quỷ quái bao vây lão ta. Cái gì gọi là hai cách rưỡi Phương Luyện chính là chỉ tình hình hiện tại. Phương Luyện một kích đắc thủ ám sát nữ đạo sĩ không hề dừng lại. Thân ảnh của hắn ta lướt tới trước mặt của Hạo Anh Tử như ảo ảnh. vùng đấm tấn công. Hắn bây giờ đã hiện ra bản thể mao cương, chiến lực kích phát lên trình độ mạnh nhất. Ngần như cùng lúc, bộ ba quỷ đạo tam tài trận đã giáng xuống bên cạnh Hạo Anh Tử. Trước kia tôi đã tính toán tới, một mình Cưng Thiên Phương Luyện có thể miễn cưỡng chống lại hai bộ quỷ đạo tam tài trận. Vậy nên, ba bộ quỷ đạo tam tài trận có thể xem như một phương luyện giễu, cộng thêm bản thân phương luyện, không phải là hai phương luyện rưỡi hay sau. Chiến lực cơ này cộng lại với nhau, có thể đánh ngang cơ với Hoàng Anh Tử. Tôi không để lạc đại mãn tham chiến, dù sao hắn ta cũng xuất thân từ Thái Hư Đạo Cung. Lúc này với dứt cao thủ của Thái Hư Đạo Cung, để hắn ta tham chiến sẽ là vi phạm nhân luân. Nhưng chín vị còn lại đúng lúc hợp thành bộ ba quỷ đạo tam tài trận, thế cũng đau đủ rồi. Các người là ai vậy? Đúng là to gan. Hảo huynh từ vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị vô số tà linh liên thủ tấn công như vậy. Dù sao thì bản thân lão ta đạo hạnh tinh thâm, nhưng vẫn ăn thiệt thòi không hề nhỏ. Trên mặt lão ta bị đánh trúng, máu chảy ra bên khóe miệng, búi tóc bung xõa, tóc tai bù xù trông vô cùng chật vật. Nhiệm vụ của tôi và siêu cấp của chúng rất quan trọng, phải dùng thời gian ngắn nhất để mà tiêu diệt những đạo nhân khác. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu này, lập tức hợp với đám người phương luyện. La cốt đế thuần lợi giết chết Hạo Anh Tử. Ám sát ba đạo nhân kia là bức mấu chốt nhất. Nếu lúc này đám người Đường Tiễn Sung vẫn còn sống thì bọn chúng có thể lật ngược thế cục. Mối tồi bên tôi đã tính toán kỹ càng, bọn chúng làm sao mà ngờ được thần chết đã tới gần mình như vậy chứ. Ngay cả cơ hội phản kích còn không có thì đã bị chúng tôi giết chết ngay tại chỗ rồi. Đây đều là ý trời. Tồi lối của bọn chúng quả là nặng nề. Ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Tôi lướt mắt nhìn về phía bên phương luyện, đang cuốn lấy Hạo Anh Tử, có thực lực mạnh nhất. Tôi xem như là hoàn toàn yên lòng, sau đó khởi động đồng thuật vô tướng. Năng lượng trong kinh mạch nổ tung, chiến lực của tôi nháy mắt đã tăng vọt. Tôi đằng đằng sát khí lao về phía tiên đạo sĩ khác. Siêu cấp cơ trùng rứt sự khắc chế của Thanh Sơn cũng đã đổi hướng, nhắm về phía Mê Tiên Đạo Hạnh không tinh thâm cho lắm, điên cuồng đâm xuyên qua. Phong Lâm Giám cũng đã xong tới. Quỷ đạo bí thuật chi quỷ di, quỷ hỏa cầu, kiếm kim quang xạ hình, tam thức liên hoàn. Tôi không dám chậm trễ, điên cuồng vận chuyển năng lượng âm khí, tới ra bí thuật quỷ đạo sở trường của mình. Trong lúc nhất thời, mấy đạo nhân kiêu thảm thiết không dứt, tất cả đều bị quỷ thuật của tôi đánh trúng, tứ chi bay khắp nơi. Kiếm cô đào kéo ra vài đường, mấy cái đầu đã bay lên. Mẫu đội phun trào từ cổ của chúng, căn bản không thể đỡ nổi đòn thân công của quỷ thuật và cổ trùng. Chỉ tốt 1 phút đồng hồ, tôi đã dẫn dắt Phong Lâm Giám và siêu cấp cổ trùng, giết chết tất cả những đạo nhân khác. Người nhào lạc đều bị dọa sợ đến ngây người, bọn chúng la hét co gió nước một bên. Lão cáo già Lạc Hoa Long thể ra lệnh, cho đảm bảo an tránh trước mặt mình, trong mắt chỉ toàn vẻ hoảng sợ. Lão cô nã mơ cũng không thể ngờ Pháp trường bí mật được phong thủ kiên cố của mình sẽ xuất hiện một sát thần như vậy. Vừa ra tay đã giết chết toàn bộ những đạo nhân khác, ngoại trừ Hạo Oanh Tử. Gia tay lại còn tàn nhẫn, đa phần đều bị chém đầu, chỉ sợ mục tiêu không chết. Đúng vậy, tôi sợ sẽ để lại đường sống cho mục tiêu, cho nên sẽ sử dụng cách thức tàn nhẫn nhất, chặt cả cái đầu xuống, để xem bọn chúng có thể sống lại được hay không. Trong quá trình này, Bốn người nhà thành tượng đều không tham gia, đây là do tôi đã ra lệnh. Tôi ra dấu cho mấy người nhà thành tượng. Cơ hội báo thù rửa hận đang ngở ngay trước mắt. Vợ, Vợ các con, các con... Giết. giết. Thành tượng điên cuồng xông lên, mục tiêu đúng là người nhà họ Lạc. Sau lưng hắn ta là tông nhiễm, để lộ ra bộ thân ảnh mặt xanh nhanh vàng. Thành Quyên Nhi và Thành Mạc vung quỷ trảo, hưng phấn nhào tới. Nơi tứ quỷ đi qua, Đám bảo an chỉ kịp kêu lên vài tiếng Ngay sau đó lại bị đâm xuyên tim Chết ngay tại chỗ Bọn chúng có thể tắc oai tắc quái Trước mặt người thường Nhưng đứng trước mặt tứ quỷ nhà thành tượng Thì không khác gì mấy người giấy Chỉ cần chạm nhẹ một cái Liền rách ngay Tứ quỷ nhà thành tượng Điên cuồng giết chóc Một phút đồng hồ ngắn ngồi Ngoài trường mấy người tôi đã điểm danh trước Những thành viên nhạo lạc và bảo an khác Đều đã bị giết chết toàn bộ Đám người nấp trong góc tường điên cuồng khóc la, đòi tha mạng kia lập tức bị dọa sợ vớ mật. Theo thứ tự là vợ chồng Lạc Hoa Long, cậu cả nhào Lạc và Lạc Phiên Chiêu. Đúng vậy, chỉ còn bốn kẻ này vẫn còn sống. Những người khác đều đã bị tứ quỷ thành tượng giết chết. Thành tượng ngẩng mặt lên trời tru dài, vô cùng khoái trá. Bốn đôi quỷ chào qua quao trước mặt đám người Lạc Hoa Long. Cô vợ ngồi sau của Lạc Hoa Long trợn mắt ngất xỉu. Tôi hài lòng gật đầu. Lúc này mới quay sang nhìn về phía Hạo Anh tử. Lão ta bị chín con quỷ và một cương thi bao vây, tả dung hữu đột nhưng lại không thể đột phá vòng vây. Quay đầu thấy tôi đang ung dung nhìn sang, trong mắt của Hạo Anh tử lóe lên vẻ độc ác. Lão ta ra vẻ bình thản, đứng từ xa chào hỏi. "Vô lượng Tỏa Phúc, chẳng cơ cả đây chính là Đào Hữu Phương Quy phả công. Bản Đào Hạo Anh tử chính là trưởng lão của Thái Hư Đạo cung." Vì bị lạc hoa lông lờ gạt Cho nên mới sinh ra hiểu lầm với các hạ Bần đạo đã nhận ra sai lầm Các hạ có thể thu tay lại hay không Thái hư đạo cung ta tất nhiên là sẽ như kỹ ân tình này của các hạ Lúc này lão ta chỉ có thể Lấy thái hư đạo cung ra để mà dọa tôi mà thôi Lão ta đã nhìn ra Chỉ cần tôi và thủ yêu phong lâm giam Gia nhập chiến đấu Thì sẽ lập tức pha vỡ thế cân bằng Nói chi đến bên tôi vẫn còn một con siêu cấp của chúng Tới lúc đó Lão ta chết là cái chắc rồi. Lúc này bản năng cầu sinh đã chiếm thế thượng phong, còn tôn nghiêm sao? Trong mắt của Hạo Anh Tử, nó không đáng để nhắc tới. Chỉ cần được sống, bắt lão ta quỳ xuống gọi tổ tông cũng được. Tôi khinh thường nhìn Hạo Anh Tử, lạnh giọng nói: <cười> "Bớt nó nhảm đi, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Phương Quê bần đầu phải nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu như trưởng lão của Thái Hư Đạo cung vọng mạng, Mệnh bài trong bốn xuất lập tức vỡ vụn, khiến cả đạo cung chấn động. Người đúng là cũng có chút thực lực đấy. Nhưng chút thực lực đó căn bản không chịu nổi một kích khi đối mặt với vô số cao thủ của bọn môn. Bần đạo khuyên ngươi, phần nên suy nghĩ cho thật kỹ đi. Chỉ cần ngươi tha cho bần đạo, chuyện hôm nay bần đạo sẽ xem như là chưa từng xảy ra. Mặc kệ ngươi giết chết đám người nhàu lạc thế nào. Bần đạo cũng sẽ không nói một câu. Hơn nữa, bần đạo có thể phát thệ, bản thân nợ ngươi một chuyện. Nếu sau này có chuyện cần tới bần đạo, ta nhất định sẽ dốc sức để mà giúp đỡ. Thế nào? Phương Quy, ngươi không muốn cân nhắc thêm sao? Hạo Anh Tử ngoan cường ngăn chặn đòn tấn công của Tam Tài trận và cương thi phương luyện ra sức thiết phục tôi. Đào trưởng, ngươi không thể mặc kệ bọn ta được. Mười mấy năm qua, ngươi và những vị trưởng lão khác của Thái Hựu Đạo cung đã lấy đi hơn 5 tỷ từ nhà bọn ta. Chưa kể Người vào vị trưởng lão kia đang nhận hơn trăm thiếu nữ xinh đẹp để mà làm lô đỉnh. Hiện tại nhà họ Lạc đang gặp chuyện nạn, sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Ngươi cẩm biết bao nhiêu là ít từ nhà bọn ta, trong lòng ngươi không thấy hổ thẹn sao? Lạc Hoa Long nấp ở trong góc tường, không ngờ là nhân vật kiêu hùng đến lúc này mà vẫn có thể tức giận lên án lão đạo sĩ bội bạc. Chỉ riêng điểm này thôi đã ấn đứt biểu hiện của những người khác rồi. Cầm nghiền lại cho ta. Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Bần đạo làm những việc đó lúc nào? Ngươi có chứng cứ gì không? Hạo Anh Tử biến sắc, quát lớn một tiếng. Láo giả vô sỉ, chẳng trách lúc nhận đồ chẳng bao giờ để lại dấu vết, hóa ra là ngươi đã chuẩn bị từ trước. Khi có chuyện sẽ phủ nhận tất cả mọi chuyện, đúng không nào? Đúng, trong tay ta không có chứng cứ xác thực để mà buộc tội đám đạo sĩ các ngươi, nhưng đây là sự thật, không ai có thể chối cái được. Lạc Hoa Long tức giận, đột nhiên đứng dậy, chỉ thẳng về phía Hạo Anh Tử. "Câm miệng, ngươi câm miệng cho bản đạo. Ngươi đúng là không biết sống chết, còn ra vũ khống cho bản đạo, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn." Hạo Anh Tử rất là cứng miệng, tuyệt đối không thừa nhận những chuyện sơ bản này, bởi vì lão ta biết rõ, một khi chính miệng thừa nhận, hôm nay tuyệt đối sẽ không có cách nào sống sót mà đi ra khỏi nơi đây. Ý tứ của Lạc Hoa Long vô cùng rõ ràng, Dù có chất, cũng phải kéo theo theo lão đạo sĩ Hạo Anh tử này làm đệm lưng, ai cũng đừng hòng thoát. Cái này gọi là chó cắn chó một miệng lông. Hai phe hợp tác với nhau vì lợi ích, đứng trước sự sống và cái chết, đương nhiên không thể đồng lòng được rồi. Tôi chỉ cười lạnh một tiếng, khoát tay ra hiệu. Trí Tà Linh và Cương Thi Phương luyện nghe lệnh dừng tay, rồi đứng vây thành một vòng tròn, bao vây Hạo Anh tử toàn thân đẫm máu, trật vật không chịu nổi ở giữa. Tôi dẫn theo Phong Lâm Sam đi tới, bên cạnh là siêu cấp cờ trùng đang vỗ cánh vụ vù, vù bay theo. Bàn tay cầm phất trận của Hạo Anh Tử toàn là máu. Thấy tôi tới, lão ta vội vàng nói: "Phùng Quê, ngươi đừng bị những lời bị đặt của tiên la khoa lâm vu liêm xề này lừa. Bần đạo vẫn luôn bị hắn ta lừa dối, cho nên mới xung đột với ngươi. Bần đạo chưa từng làm ra chuyện gì thương thiên hại lý cả." Lão già kia đang vận dụng cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của mình, cố gắng để mà thuyết phục tôi. <cười> Nhìn bộ dáng của đạo trưởng, quả thực là không giống kẻ làm sang làm bậy. Thái Hựu Đạo Cung là danh môn đại phái, chừng lão của Thái Hựu Đạo Cung đức cao vọng trọng, sao có thể dùng người sống làm lô đỉnh cho được chứ? Tôi mỉm cười đáp lại. Đúng vậy, Đạo Hiếu Phương Quy quả thực là mắt thần sáng soi, nói ra là đúng. Ánh mắt của Hạ Oanh tử sáng ngời. Phương Quy Người đừng có để cho án ta lừa. Bên kia, là khoa lông căng thẳng hết lớn. <cười> ta có cho người nói chuyện sao? Tôi quay đầu lại, không vui quát lớn, sau đó ra hiệu cho thành tượng. Thành tượng cho là khoa lông một bạc tay, đánh cho là khoa lông bay ra ngoài, đâm sầm lên tường. Lão ta ngã xuống đất, há miệng phun ra vài cây răng. Mặt mũi toàn là máu, có thể thấy được thành tượng ra tay, nặng tới mức nào. Chà à, Cầu cả của Nhào Lạc bước tới, đỡ là Hoa Long dậy, ngẩng đầu chứng mắt nhìn Thành Tượng. Ngươi chứng ấy... mắt nhìn ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Thành Quyên Nhi không vui, áp sát tới đá vào mặt của cậu cả Nhào Lạc. Một tiếng hét thảm khiến người khác cảm thấy ghê răng lại vang lên. Cậu cả Nhào Lạc đã bị đá bay đi, quay vài vòng trên không trung, cái cằm suýt nữa thì đã bị đá nát. Lúc này, cả đám người Nhào Lạc lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn, bao gồm cả Lạc Phiên Chiêu. nhều âm mưu quỷ kế. Tâm cơ và ánh mắt sắc bén hơn nữa thì cũng làm được gì? Đứng trước thực lực tuyệt đối, những thứ này đều không đáng để nhắc tới. Tôi quay đầu nhìn lại, mỉm cười nhìn lão đạo sĩ trong vòng vây, đột nhiên nghiêm mặt hỏi: "Hạo anh tử, ta có thể tin lời ngươi nói, nhưng ngươi phải đưa ra chút thành ý gì chứ?" "Thôi nải đi, ngươi thể với thiên đạo rằng bản thân ngươi chưa từng nhận tiền của Lạc Hoa Long." Cũng không dùng thiếu nữ làm lô đỉnh luyện công Bằng không sẽ bị trời giáng ngũ lôi Nếu người dám thề Ta sẽ tin lời ngươi Thả ngươi an toàn rời khỏi đây Lời này vừa nói ra Hạo anh tưởng ngây người tại chỗ Thề với thiên đạo không phải trò đùa Một khi thật sự thề Thiên đạo sẽ kiểm tra thật giả Nếu như là giả dối Sớm chấp thiên kiếp sẽ lập tức đánh xuống đầu kẻ thề Nhưng ngũ lôi của anh đỉnh thật sự Dù là đại năng hàng đầu cũng chưa chắc đỡ nổi. Nói gì tới một hạo anh tử chưa có trình độ đạo hạnh cỡ đó. Chuyện này, chuyện chuyện này. Hạo anh tử lắp bắp vài tiếng, cuối cùng vẫn không dám thề. <cười> Thế nào? Không phải ngươi giỏi ăn nói lắm sao? Nhà họ lạc ta tiêu rồi. Ngươi cũng phải trôn cùng với bọn ta chứ? Phía bên kia, là khoa lông toàn thân là máu ngồi dậy. cười lớn nhìn về phía Hạo Anh Tử, mặt đen như đít nồi. Mặt của Hạo Anh Tử lúc này đã xám xịt. "Phượng Quy, ngươi đừng có ép người quá đáng, Bần Đạo biết vô số thủ đoạn, nếu ngươi ép Bần Đạo, cùng lắm thì Bần Đạo sẽ kéo theo ngươi cùng xuống địa ngục." Hạo Anh Tử sắc mặt hung ác, trở tay lấy ra hơn 10 la bùa. Đây cũng không phải là bùa tầm thường, tôi cảm giác được dao động đáng sợ phát ra từ chúng. Ý tức được mức độ đáng sợ của những thứ này. Đây đều là bùa thượng phẩm, thậm chí có một lá còn mang theo khí tức tuò tính hỏa hủy diệt là bùa cực phẩm. Một cái thứ này được kích hoạt, lực sát thương sẽ lớn tới mức nào, tôi thực sự là không cách nào để mà đo lường được. Thành Sơn, tôi thấp giọng hỏi thăm một tiếng. Chỉ có Thanh Sơn là hiểu hàm nghĩa trong câu hỏi của tôi. Ý tôi là đang hỏi Dựa vào bùa chất người hắn, có thể ngăn chặn được hơn 15 bùa đáng sợ trong tay của đối phương hay không?" Câu trả lời của Thanh Sơn truyền vào tai tôi, tôi lập tức yên tâm. Ý của nó là, dưới sự áp chế của bùa nhị tự, đối phương không có cơ hội để mà dẫn động bùa cực phẩm. Tối đa chỉ có thể dẫn động mấy tấm bùa thượng phẩm kia mà thôi. Có lời này, tôi lập tức yên tâm nghiêm giọng quát: "Hạo anh tử, ngươi đang nằm mơ đấy sao?" Ngươi có thể tự xem, liệu có thể trấn động bua cực phẩm giữ sự bao vây của bọn tay không? Tất cả mọi người, giết. Tôi ra lệnh một tiếng, bộ bao quỷ đạo tam tài trận đồng loạt vận chuyển. Cường Ti Phương Luyện đột nhiên xông tới, chộp về phía mặt của Hạo Anh Tử. Siêu cấp cổ trùng bắn tới nhanh như một tia chớp, nhắm ngay mi tâm của Hạo Anh Tử. Phong Lâm Giám Thể tế ra 10 cánh cây thô như là canh tay, đồng loạt đánh về phía mục tiêu. Tôi thu động quỷ di thân pháp Thân ảnh lóe lên một cái đã tới gần, kiếm gỗ đào đâm về phía lồng ngực của đối phương. Trong lúc nhất thời, Hạo Anh Tử bị tấn công từ bốn phương tám hướng, nguy cơ chồng chồng. "Phường Quê, bản đạo xin lưu mạng với ngươi." Hạo Anh Tử biến sắc, dứt quát một niệm trung ngữ. Hơn vân nửa bùa trong tay của lão ta có phản ứng. "Không đúng, vì sao bùa cơ phẩm lại không có động tính gì?" "Phường Quê, ngươi ngươi đã làm gì?" "Không!" Hạo anh Tử Hoàng sợ, phát hiện bùa cực phẩm của mình vẫn không có đồng tĩnh, sợ mất hồn mất vía. Lão ta chỉ dẫn động được 4 năm lá bùa thượng phẩm, nhưng chỉ chút ít uy lực như vậy, không đủ để tiêu diệt tà linh và kẻ địch ở đây. Lão ta phản ứng cực nhanh, sau khi ném ra lá bùa thì muốn thi triển độn thuật bỏ trốn. Ngắt nỗi, bên tôi đã bao vây chín kẻ, lão ta vừa khởi động độn thuật, đã bị một bộ quy đạo tam tài chặn, cắt đứt thi pháp. Từng tiếng nổ mạnh vang lên bao vây Hạo Anh Tử. Trước mắt tôi là khói lửa từ vụ nổ. Tôi vội vàng dùng quỷ xí bay ra, lúc này mới thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Đợi tới khi ánh lửa và khói bụi tan đi, Hạo Anh Tử đã không thấy bóng dáng đông nữa. Bị chúng nhiều đòn tấn công và nổ mạnh như vậy, thân thể của hắn ta căn bản không cách nào giữ nguyên dạng được. Tôi lật tay một cái, pháp khí hắc đầu xuất hiện, dẫn hồn chỉ quyết vừa điểm. Hồn phách ẩn giấu dưới lớp đất đá nổ phụt, mất khống chế, bay về phía Phap Ki Hắc Đầu. "Tha ta gia, Phương Quy, bản đạo không đội trời chung với ngươi." Hạo Anh Tử gào rú thê lương, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Bị lực hút cực mạnh hút vào bên trong Hắc Đầu, chỉ trong nháy mắt đã bị phong ấn lại. "Phương thiếu, bên ta mất hai người." Năm con hung linh toàn thân phát ra khói đen đi tới trầm giọng mẩm máu. Tôi nhìn lướt qua một lượt, trong lòng nặng trĩu. Cha con quỷ đã biến mất. Rõ ràng, hào anh tử dẫn động bùa tượng phàm phát nổ, đã đánh cho cha con quỷ hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Tôi im lặng một lúc, bấy giờ mới phất tay. Bảy tá linh tẩy thương đều tiến vào bên trong khắc đầu, tự mình chữa thương. Có chiến đấu thì sẽ có hy sinh. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mất đi hai người như vậy Văn Kiến tôi cảm thấy đau lòng. Không cần tôi nói gì thêm, Phương Luyện và Phong Lâm Ram đã thuần thục dọn dẹp chiến trường. Siêu cấp Cờ Trùng bị Thanh Sơn thu hồi lại. Tôi âm thầm cảm ơn Thanh Sơn đã chí chủ bùa cực phẩm. Thanh Sơn không đáp lại, ý tứ là việc nhỏ này không cần cảm tạ làm gì. Sau một lát, Phong Lâm Ram và Phương Luyện đã thu hồi pháp khí và đồ đạc của cái đám đạo sĩ kia lại. Phương Luyện tự tay lấy ra năm sáu lá bùa Trong đó có một lá bùa màu đỏ rực, mép màu tím, phát ra dao động đáng sợ nhất, rõ ràng là một lá bùa cực phẩm, là đồ tốt có tiền cũng không thể nào mua được. Tôi cầm lấy kiểm tra một phen, không khỏi mừng rỡ. Bởi vì trong số những lá bùa thượng phẩm này đều là hàng độc môn của Thái Hư Đạo cung, chỉ có lá bùa cực phẩm Hỏa Hợi kia là loại thông dụng mà thôi. Nghĩa là tôi có thể dùng nó. Tôi cẩn thận cất lá bùa Hỏa Hợi đi. Lúc này tôi lại có thêm một đòn sát thủ, khí thế cũng cao hơn. Phong Lâm giam tinh mắt đưa cho tôi một cái ghế. Tôi nhìn bằng ánh mắt khèn ngợi, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Không cần mở miệng ra lệnh, gia đình nhà thành tượng đã đưa bốn người nhạo lạc tới, ném xuống trước mặt tôi. Bốn người này đau đớn hét to. Nữ ngôi sao vợ của Lạc Hoa Long bất tỉnh kia, cũng vì bị ngã gãy xương mà đâu đớn tỉnh lại. Cầm miệng hết cho ta. Tôi trầm giọng mở miệng. Bốn người kia lập tức giơ tay bịt miệng lại, hoảng sợ nhìn tôi. Thực sự là không dám kêu thành tiếng. Lạc Hoa Long, gia chủ nhàu là ngày danh đã lâu rồi, tiếc là phải dùng cách này để mà gặp mặt ông. Tôi nhìn chằm chằm vào Lạc Hoa Long, ung dung lên tiếng. Lạc Hoa Long buông bàn tay che miệng xuống, lão ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt oán độc. Phường quê, tên sát nhân nhà ngươi, ngươi dám giết bao nhiêu người của nhà họ Lạc ta như vậy, ngươi không sợ trời phạt sao? Lão ta nghiến răng nghiến lợi gào thét. <cười> đúng là buồn cười, một đại ma đầu hai tay dính đầy máu của người vô tội, lại nói ta là sát nhân sao? Còn nói trời phạt với ta? <cười> đúng là điên đạo càn khôn, lớn loạn thì phi mà. Lão Hoa Long, ngươi nhìn nơi này đi. Nơi này có vô số oan hồn đang chờ lấy mạng ngươi. Ngươi còn ở đó để mà chỉ trích ta ra tay tàn độc sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hành vi của bản thân mình xúc sinh tới mức nào sao? Tôi cười lạnh, dần dần đề cao âm lượng, tức giận mắng lão ta một trận. Lạc Hoa Long nhìn qua một lượt, đập vào mắt chính là thi thể ngổn ngang. Đa phần thành viên chủ chốt của nhà họ Lạc đều chết ở nơi này. Hai mắt của lão ta hằn đầy tơ máu. Lão ta há miệng muốn mắng trời. Lạc Phiên Chiêu người bên cạnh lập tức kéo ống tay áo của Lạc Ta, Lạc Hoa Long giật mình, cố nén giật ngậm miệng lại. "Phương Quy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần này ngươi đúng là khiến Chu Tam bất ngờ đấy. Nếu ta đoán không sai, Lạc đại mã là do ngươi giết đúng không nào?" Lạc Phiên Chiêu dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía tôi hỏi. Đám người Lạc Hoa Long nghe vậy, đều nhìn chằm chằm về phía tôi. "Không sai." Lạc Đại Mãn chính là do ta giết, hắn đáng chết, ta đành phải ra tay mà thôi. Ta không đuổi tận giết tuyệt, âm hồn của hắn vẫn còn ở đây. Lạc Đại Mãn, giờ đây gặp mặt người thân của ngươi đi nào. Tôi vỗ tay ra lệnh một cái, âm phong lập tức nổi lên. Lạc Đại Mãn giữ nguyên bộ dạng khi còn sống xuất hiện trước mặt mọi người. Con trai, em trai. Lạc Hoa Long và cậu cả nhà họ Lạc kích động gọi lớn. Nhưng điều khiến bọn họ giật mình chính là Lạc Đại Mãn không để ý tới bọn họ, chỉ xoay người cúi đầu với tôi, trong miệng thì gọi một tiếng "Phương thiếu". Đồng tử của bọn họ co rụt lại, tôi mỉm cười nói: <cười> "Các ngươi đừng có kinh ngạc như vậy. Lạc Đại Mãn đã bị ta khống hồn. Hắn bây giờ chính là thuộc hạ trung thành của ta." Ta nói một, hắn không dám nói hai. Nhưng dù sao hắn ta cũng là người của nhà họ Lạc, cho nên ta không để hắn tham gia hành động hôm nay, xem như là giữ tròn tình nghĩa của các ngươi. Phường Thiếu Nhân Tử, Lạc Đại Mãn xin ghi khắc trong lòng. Lạc Đại Mãn nói rất chân thành tha thiết, nhưng lọt vào tai của đám người nhàu lạt thì lại vô cùng châm chọc. Giết người Chu Tâm, Phường Quy, người sẽ không được chết tử tế đâu. Là khoa long tức giận quát tháo, mặc kệ có phải chịu thiệt thòi trước mắt hay không, trực tiếp mở miệng mắng cho hả dạ. Lạc Đại Mãn xoay người, nhìn người nhà mình một cái, sau đó biến thành một đạo quang mang. Mây về phía pháp khí hắc đầu. Tôi tồn thế phong bế gian phòng chỗ lạc đại mãn, bởi vì cảnh tượng tiếp theo không thích hợp để hắn ta quan sát. Lúc trước ám sát đám người thái hư đạo cung, bên tôi ra tay vô cùng tàn nhẫn, chân cơ bản đều là tiêu diệt cả âm hồn. Dù sao thì đánh nhau cũng khó mà dừng tay cho được. Mặc dù thu thập âm hồn của kẻ địch có rất nhiều lợi ích đối với tôi, nhưng mấu chốt vẫn không có thời gian để làm. Chỉ có thể nói Lục Quân Ám Sát không thể vẹn cả đôi đường. Rất may, âm hồn của Hạo Anh tử lợi hại nhất đã được tôi thu thập, cũng xem như là đền bù phần nào tổn thất. Hiện tại, sắp sửa xử lý đám người nhàu lạc, tôi phải cân nhắc tới khả năng thừa nhận của Lạc Đại Mãn. Lạc Qua Long, ngươi nói rất là đúng, ta sẽ chọn cách giết người chu tâm với lúc mặt người giả thú các ngươi. Đúng rồi. Nói thật chúng ngươi biết lúc ở nghĩa trang lâm hoa, cũng chính là ta giết chết mấy tên điều đạo kia đấy. Tôi chỉ vào mặt của lão ta, nói thẳng ra không chút dấu giếm. Ngươi, ngươi đúng là ma quỷ. Là qua long siết chặt năm đấm xông tới chỗ tôi. Thành Mặc lướt tới, một cước đá cho Lạc Hoa Long nằm dập dưới đất. Đối phó với kẻ độc ác như ngươi, ta tình nguyện làm ma quỷ, bởi vì cũng không cần phải nhân từ với lũ người như các ngươi. Bây giờ, ngươi mau nói cho ta biết, sổ sách ghi lại giao dịch bất hợp pháp của hai nhà Lạc Đi ở chỗ nào. Tôi đi tới, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt của lão ta, bèn hỏi. Sổ sổ sách gì, ta không biết. Lạc Khoa Long cột cường ngẩng đầu lên trả lời. Cứng miệng nhỉ, muốn cứng tới cùng chứ gì. Ta cho ngươi được như ý nguyện. Tôi gật đầu, chờ tay lấy ra một thanh toán đao dài nửa thước. Phập một tiếng, đâm vào đùi của lão ta, thuận thế xoay một cái. Tiếng nhét thảm của lá khoa long gần như là muốn năm thùng chân nhà. Lão ta đúng là kẻ kiêu hùng, nhưng cả đời này toàn là lão ta cha tấn người khác, đã bao giờ bị người khác đối đãi như vậy đâu, cho nên sức chịu đựng của lão ta không mạnh lắm. Hết thảm vài tiếng, lão ta trợn mắt ngất xỉu. Tôi nháy mắt ra hiệu, Phong Lâm giâm mỉm cười, vỗ tay một cái. Một số nước đá đột nhiên xuất hiện trên đầu của đối phương. Chỉ nghe à một tiếng, chúi hết lên người lão. Là khoa long rên rỉ tỉnh lại. Tôi ra tay rất có chừng mực, sẽ không để chó long ta chết, chỉ khiến chó long ta đau đớn mà thôi. Phập một tiếng, tôi rút đoản đao ra, để mặc cho máu tươi nhỏ giọt xuống đất, lạnh lùng hỏi. Sở Sách Đẩu, Phượng Quy, ngươi điền giỏi nhưng ta sẽ không nói ra chữ nào đâu, ngươi đừng có phí công tốn sức nữa." Là Qua Long vươn tay, ấn miệng vết thương, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ. <cười> "Được thôi. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục nào." Tôi cười lạnh, vươn tay một cái. Phương Luyện lập tức đưa cây roi da mà Lạc Hoa Long dùng để đánh người khác vào tay tôi. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Sĩ Khả Sắt bất khả nhục. "Phượng Quy, ngươi là qua long thấy vậy thì biến sắc. Lão ta đang liến thoắng thì tôi đập quật cho lão ta một roi thật mạnh. Bốp một tiếng, cơ mặt của lão ta co rúm, luôn miệng kêu đau. Cứng đầu chứ gì, để ta xem ngươi cứng đầu được tới đâu. Lễ khí trong lòng tôi hoàn toàn đã bị lão già này khơi dậy. Tôi vung roi vun vút, từng tiếng bốp bốp vang lên liên tục. Chỉ mới 1 phút trôi qua, toàn thân đối phương đều là vết roi, máu tươi đầm đìa. Lão ta đau đớn lăn lộn dưới đất, kêu rên inh ỏi. Nhưng lão ta đúng là rất cứng miệng, tha chết cũng không chịu giao ra sổ sách. Tôi dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía ba người còn lại của nhàu Lạc, đặc biệt dọa sợ mất mật đang núp ở đằng kia. Roi ra chỉ qua, Phương Luyện lập tức nhảy qua đó, túm lấy nữ ngôi sao kia rồi lôi tới. "A, không, Long ca, cứu ta." Lạc Hoa Long nằm ngục tại chỗ, hai mắt mở to. Gào to một tiếng. "Phường Quê, ngươi là đàn ông, bất nạt phụ nữ thì hay ho gì chứ? Có giỏi thì nhắm vào ta đây này." Tôi hừ lạnh một tiếng, nhìn nữ nhân kia chậm giọng nói. <cười> "Nữ nhân này lúc trước đứng nhìn ngươi đánh những cô gái khác, còn cảm thấy hứng phấn cơ mà. Thiên đạo hữu luân hồi, cùng nên để cô ta biết mùi vị bị đánh là thế nào chứ, đúng không?" "Thành Quân Nhi, ngươi làm đi." Tôi khoát tay ra hiệu, Tuy cô ta tội đang muốn chết, nhưng tôi dù sao cũng là đàn ông, thực sự là không muốn đánh cô ta. Được rồi, Được rồi. ta tới đây. Ta tới đây, tới đây. Thành Quyên Nhi thấy vậy thì hứng phấn nhảy tới, kích động nhặt lấy roi da từ tay tôi. "Các ca ngươi đừng tới đây, Long ca, ngươi mau đưa sổ sách cho bọn nọ đi, cứu ta đi, Long ca." Nữ ngồi sao sợ hãi lùi lại, trên mặt toàn là vẻ hoảng sợ. Thành Quyên Nhi là một nữ quỷ Lúc này cần bày ra bộ dạng mặt xanh nhanh vàng, cùng thêm tay cầm roi ra, chỉ riêng hình tượng cũng có thể dọa chết người rồi. Lạc Hoa Long lại lạnh lùng nhắm mắt lại, giống như tuyệt đối dư không tỏ hiệp. Tôi gật đầu với Thành Quyên Nghi một cái. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Thành Quyên Nghi vung tay lên, roi da quất mạnh lên tay của nữ nhân kia. Thoáng một cái đã đánh rách tay áo, nơi đó lập tức xuất hiện một vết roi đỏ rực. A, làm làm ơn, đừng đừng đánh nữa. Nữ nhân kia đau đớn lăn lộn dưới đất, Thành Quân Nhi làm sao quan tâm? Cô ta hận người nhàu lạc thấu xương thấu tủy, hiện tại có cơ hội để mà ra tay báo thù, đương nhiên là không chút lưu tình rồi. Tiếng bôm bốp vang lên không ngừng, chỉ vài phút sau, người kia đã bê bết máu. Cô ta nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, lúc trước đều là cô ta nhìn người khác bị đánh giết, bây giờ lại đến phiên mình. Ác nhân Cần có ác nhân trị. Còn có một câu nữa. Trừ ngoan diệt ác tức là để cao cách thiện. Thành Quyên Nhi ra tay cũng đủ hung ác. Dọa cho cậu cả của nhạo lạc run rảy như cây giấy. Tôi nảy ra một ý. Dơ tay lên với Thành Quyên Nhi. Thành Quyên Nhi lập tức dừng tay lại. Nữ nhân bị đánh dở sống dở chết. Nhưng là Khoa Long vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt. Tôi từ từ đi tới trước mặt của cậu cả nhạo lạc. Dừng lại trước ánh mắt oán hận và sợ hãi của hắn ta, sau đó lạnh giọng hỏi. "Ngươi có biết sổ sách ở đâu không? Nếu không biết, vậy thì ta sẽ lập tức giết chết ngươi, bởi vì ngươi không có giá trị nào nữa." Bên kia, Lạc Hoa Long lập tức mở mắt, trừng con trai cả há miệng muốn nói chuyện. "Tôi đã ra lệnh từ trước, cho nên Phong Lâm giam lập tức phóng qua, chỉ quát thêm một cái đã thao khớp hàm của Lạc Hoa Long." Hắn ta ư a một hồi, Ánh mắt toàn là vẻ lo lắng nhưng lại không thể mở miệng nói ra lời cảnh cáo. Nhìn vậy, tôi lập tức hiểu rõ, hóa ra con trai của lão ta cũng biết, vậy thì giữ xử lý rồi. Lạc Tiêu Sa tóc tai rũ rượi, toàn thân đều là bụi đất và mông mê hoảng sợ, hắn ta run rẩy gật đầu nói. "Ta nói, sổ sách ở." Hắn ta khai báo địa điểm chi tiết. Chung hợp chính là cũng ở trong tòa cậu ốc ô vân này. Phương Luyện, ngươi đi lấy sổ sách đi, ai dám ngăn cản thì giết ngay tại chỗ." Tôi hờ hững đứng dậy, thuần miệng ra lệnh. "Được rồi Phương thiếu." Thân ảnh của Phương Luyện lóe lên một cái, xông thẳng ra ngoài. "Ta đã khai ra vị trí của sổ sách, ngươi ngươi có thể tha cho bọn ta được không?" Hắn ta cầu xin. "Không thể." Trên tay các ngươi đặt dính đầy máu tươi của những kẻ vô tội. Các ngươi phải chết để chuộc tội. Tôi lắc đầu trả lời. Ngươi. Lạc Tiêu gia thấy vậy thì nhướng mày. Cho các ngươi được chết một cách nhẹ nhàng chính là phần thưởng vì đã thành thật khai báo rồi. Bằng không thì ta sẽ lung chỉ xử lý các ngươi. Có lẽ ta không biết cách làm, nhưng quỷ quái dưới chứng của ta thì lại biết đấy. Tôi cười lạnh, đối phương lập tức hoảng sợ, sau đó không dám nói gì nữa. Bên kia, Phong Lâm Sam đã nắm cắp hàm của Lạc Hoa Long lại. Đừng lão ta vẫn ngậm chặt miệng, không dên lên một tiếng. "Phương Quy, ngươi không thể giết ta, ta chưa từng giết người." Thanh âm bình tĩnh của Lạc Phiên Chiêu truyền tới. Tôi quay đầu lại, nhíu mày nhìn về phía nữ nhân kia mà nói. "Đúng vậy, ta ta cũng đứng nhìn Lạc Hoa Long giết người, nhưng ta có thể làm gì được chứ? Ta không có bản lĩnh ngăn cản hắn, chỉ có thể im miệng đứng nhìn. Người nghĩ ta thích xem cảnh tượng này lắm sao?" Cái này xem như là đầu xanh chẳng. Nếu tôi không đi lên đánh những người kia vài roi, lão cáo già như là qua long làm sao có thể tin tưởng giao một phần tài sản cho ta quản lý được chứ? Ta mặc kệ, thậm chí là tự tay đánh người khác, đúng là có tội, nhưng tội không đáng chết mà. Phương Quy, ngươi dựa vào cái gì mà muốn giết ta? Không chờ tôi mở miệng, Lạc Phiên Chiêu đã nói một tràng, nghe cũng có lý lắm. Phong Lâm Giám nhìn về phía tôi, Ánh mắt đó của Hàm Ý là hắn có thể làm dao phù, giết chết nữ nhân bé mép này. Tôi lắc đầu, nhìn về phía Áa ta lạnh giọng nói. Theo như ngươi nói thì đúng là tôi không đáng chết, nhưng ngươi làm sao chứng minh mình chưa từng giết người chứ? Lạc Phiên tiêu sững sờ. Cô ta nói dối. Phương Quy, cô ta từng giết người, trên tay còn mang theo bao nhiêu mạng người, ta có thể làm chứng. Lạc Quan Long không im lặng nữa. Cam Tử nhìn chằm chằm Lạc Phiên Chiêu, há miệng, muốn đẩy cô ta xuống vực sâu. Ta cũng có thể chứng minh Lạc Phiên Chiêu từng giết người. Nư ngồi sau đang hớp bôi kia cũng thêm dầu vào lửa. Lạc Phiên Chiêu hãi mắt đỏ bừng, cô ta quay sang nhìn cậu cả nhàu Lạc. Tiên kia không thèm nhìn Lạc Phiên Chiêu, cắn răng không nói một lời. Ý tứ rất là rõ ràng, bọn nó có chết thì cũng phải kéo thêm người khác làm điểm lưng. Tốt lắm, các ngươi làm rất tốt Nếu các ngươi đã bất nhân như vậy Cũng đừng trách ta bất nghĩa Lạc phiên chiếu bất chấp mà hét to một tiếng Quay đầu nhìn về phía tôi rồi nói Phương Quy Trong pháp trường này có camera Chắc ngươi cũng thấy chứ Tôi gật đầu Trong lòng trợt hiểu Chẳng lẽ ngươi đã âm thầm Giữ lại video sau Tôi vừa nói xong Đám người Lạc Hoa Long đều kinh hãi Mở tôi ái mắt nhìn về phía Lạc phiên chiếu Đúng vậy. Lạc Phiên tiêu thông khoái thừa nhận. Không thể nào. Trang thiết bị nơi này đều là đồ công nghệ cao. Không ai có thể quay lại video ở đây cả. Bất kể là điện thoại theo camera đều không thể vận hành bình thường được. Lạc Qua Long giật mình hô to một tiếng. <cười> 90% người trong tòa cao ốc ô vân này đều đã bị ta mua chuộc, các ngươi cho rằng không thể quay video, nhưng mấy lần ta đều có thể quay lại được. Lạc Phiên Chiêu đặc ý cười nói: "Đồ nghiệp chướng, là qua lông nhảo qua như là kẻ phát điên, tôi cho hắn tạm một cước. Video ở đâu rồi, giao ra đây nào." Tôi vươn tay rồi ra lệnh. "Giao ra cho ngươi cũng được, ta muốn dùng nó để đổi lấy mạng sống của mình, có được không?" Lạc Phiên Chiêu ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói: "Chỉ cần ngươi chưa từng giết người, vậy thì có thể. Nhưng nếu từng giết người, ngươi nhất định phải chết." tôi đáp lại không chút do so dự. Được, quyết định như thế đi, ta phải dùng điện thoại đăng nhập mới được." Lạc Phiên Chiêu hạ quyết định, "Tôi bảo cô ta cứ thoải mái." Cô ta lấy điện thoại của mình ra, lăn qua lộn lại một hồi, đăng nhập vào tài khoản chân trang quét nào đó, sau đó đưa cho tôi. Tôi tùy ý mở ra, trong video, Lạc Hoa Long đang dùng dây thừng siết chặt cổ một cô gái. Cô gái chạy trung sinh đẹp Nhưng lúc này mặt mũi đã tím xanh, đầu lưỡi thè ra ngoài, chất một cách tức tưởi. Lạc Hoa Long sau đó ném thi thể của cô gái ra như ném rác rưởi, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Hình ảnh thay đổi, vợ sau của Lạc Hoa Long, nữ ngôi sao xinh đẹp kia đang dùng một cây kim to bằng cây thước đâm vào lồng ngực của một chàng trai trẻ tuổi. Máu bắn lên mặt cô ta, cô ta nở ra một nụ cười như ma quỷ, cười đến là vui vẻ. Lửa giận trong lòng tôi bùng lên, đá cho nữ nhân chết tiệt kia một cái. Lúc này trong mắt tôi, đó không phải là nữ nhân nữa mà chính là ma quỷ, chết cũng đáng đời. Một cước đá lên ngực của cô ta, khiến cô ta phun ra một búng máu, bay ngược ra sau, khi mà rơi xuống đã tắt thở bỏ mạng. "Diệt âm hồn của cô ta đi." Tôi bèn ra lệnh. Phong Lâm Ram lập tức lướt tới, câu hồn xuất khiếu, một tát đánh nát Lúc này tôi mới ngôi giận phần nào, tiếp tục xem video. Cầu cả của nhào lạc xuất hiện trong video. Hành vi của kẻ này khiến tôi cảm thấy kinh tầm. Hắn ta đang nướng thịt, còn ăn một cách ngon lành. Vấn đề là miếng thịt kia đến từ thân thể của một cô bé nào đó. Cô bé kia vẫn chưa chết, bị trói trên trụ đồng, tận mắt nhìn thấy hắn ta ăn thịt của mình. Tôi ngẩn đầu lên, nhìn về phía hắn ta, trở tay cho hắn ta nhìn màn hình điện thoại. toàn thân của hắn ta run lẩy bẩy, sau đó cười thầm, tỏ vẻ chấp nhận số phận. Mức độ tàn nhẫn của ngươi so với Lạc Hoa Long chỉ có hơn chứ không kém, đúng là có ơn cha. Tốt, làm tốt lắm, ngươi không thể chết nhẹ nhàng như thế được, phải để cho ngươi cảm nhận nỗi tuyệt vọng của cô bé kia mới phải. Tôi cắn răng rủa nói, cậu cả của nhà họ Lạc bị dọa sợ đến mức run lẩy bẩy. Tôi thậm chí còn không muốn gọi tên của hắn. Vì như vậy, chính là sự nhục thế giới này. Trở tay để lộ ra pháp khí hắc đầu, tôi nghiêm giọng hỏi. Tiền cốt này nên bị thiên đạo phạt quả, nhưng bây giờ là xã hội hiện đại, không thể tàn khốc như thế được, nhưng người ta phải bị trừng phạt thật nặng mới được. Các ngươi ai có thủ pháp thích hợp, làm xong sẽ được thưởng. Giết tiền cốt này, xem như cứu được 10 mạng người. Lời này vừa dứt, ngoài trừ Lạc Đại mãn, tất cả tán linh đều bay ra ngoài. Phường Thiếu, ta biết, ta cũng biết. Cả đám đều nhảy nhót la hét. Tôi nhìn quanh một lượt, cuối cùng thì giao nhiệm vụ cho nữ quỷ một mắt. Lý do rất đơn giản. Cô ta nói vài câu đã giành được chiến thắng. Lời cô ta nói là: Sau khi hạ độc mục tiêu, để cho đối phương bị kịch độc tràn thân đến chết, âm mồn cũng sẽ tan nát, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không còn. Cô ta chính là chuyên gia sử dụng độc. Tôi lại quên mất điều này, mà cách trừng phạt này rất là hợp ý của tôi. Nữ quỷ một mắt kéo cậu cả của nhà họ Lạc đang khóc lóc cầu xin qua một bên. Sau đó cô ta vung tay lên, bố trí kết giới. Không ai có thể nhìn thấy động tác của cô ta, đương nhiên là cũng không nghe thấy tiếng hét thảm nào. Phường Quê, giết người chẳng qua chỉ là đổ rơi xuống đất mà thôi. Ngươi làm việc độc ác như vậy, cẩn thận cuối cùng bản thân ngươi cũng sẽ có kết cục bi thảm như thế này. Lạc Qua Long không thể nhịn nổi nữa, điên cuồng buông lời đe dọa. "Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc, dù thật sự có một ngày như thế thì ngươi cũng không thể nhìn thấy được." Tôi nhún vai không thèm để ý, Lạc Qua Long tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Video đang chiếu, rất nhiều thành viên cốt cán của nhà họ Lạc thay nhau ra trận. Sắc mặt kinh tởm của bọn chúng khi giết người đều hiện ra trong video. Trong đó có một vài đoạn Lạc Phiên Chiêu bị Lạc Hoa Long ra lệnh phải đánh người khác nhưng đều không đủ, khiến đối phương vài bỏ mạng. Cho nên lời của Lạc Phiên Chiêu nói xem như là đã được xác định phần nào. Nhưng lạ nhất là đám đạo sĩ Hạo Anh Tử cũng xuất hiện trong video. Mức độ tàn ác của bọn họ cũng không thua kém gì so với người nhàu Lạc, thậm chí còn tàn độc hơn. Hạo Anh Tử và Mã Thiện Minh lại thường nhiệm tà tuật trên người các cô gái. Nhìn bọn nó đau đớn khi bị tà thuật tra tấn, cả đám lại hài lòng, sau đó cười lớn một trận. Cuối video lại có bất ngờ, người nhàu tề xuất hiện. Vô số người của nhàu tề xuất hiện, quét thao giết người. Trong đó có mẹ của Tề Trang. Lại có 10 tên hòa thượng của đại thiện phàm tự. Thậm chí còn có cả vài ả Nico. Ở nơi mà người ngoài không thể nhìn thấy được, đám người nhàu tề và cả lũ ác tăng của đại thiện phàm tự bộc lộ bản chất ma quỷ của mình. Trong lúc đối thoại cũng để lộ ra thân phận. Video này chính là bằng chứng xác thực nhất. Xem hết video, lửa giận của tôi đã dâng cao lên tận trời. Tôi dùng điện thoại đăng ký một tài khoản, sau khi copy video chuyển qua tài khoản của mình, lưu lại làm bằng chứng. Để cho an toàn, tôi còn chia ra lưu ở 3-4 tài khoản khác. Còn chiếc điện thoại của Lạc Phiên Chiêu, thực là ngại quá. Tôi công tích thu vậy. Làm xong những chuyện này, Phương Luyện đã quay lại, sau đó dâng lên một quyển sổ sách, dẫn tới cái chết của cả nhà thành tựu.